Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 380 hồi Xuân Đan. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Ân. Tu sĩ mập mạp gật đầu nói tuy nhiên điều này chỉ là một lý do. Mà thôi. Chỉ một lý do. Chẳng lẽ sư tôn còn ý định khác. Tu sĩ cao gầy trên. Mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Có thể nói là như vậy. Sư đệ, ngươi cũng đã biết sư tôn lão nhân gia, tu vi mặc dù sớm đã đạt tới kết đan kỳ đỉnh giai, nhưng hơn trăm năm nay người lại không thể ngưng anh, vẫn còn dậm chân ở cảnh giới già anh, mà lão nhân gia thọ nguyên đã không nhiều lắm, cho dù là người tu tiên tuổi thọ cũng là có hạn, kết đan kỳ tu sĩ bình thường mà nói cũng có thể sống bốn 500 năm mà thôi, cho dù Tinh thông dưỡng sinh thuật tuyệt đối cũng không quá sáu trăm năm. Mà sư tôn hai người này là đồng môn của cực áp ma tôn. Niên kỳ tự. Niên không nhỏ. Mặc dù lão này tố chất cũng vô cùng kinh người. Có thánh linh căn mà các tu sĩ khát khao mơ ước. Chỉ là trước kia ngưng. Thành kim đan cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng trùng kích. Nguyên anh lại khó khăn đến vô cùng. Trước sau thất bại tới mấy lần Bây giờ lão chỉ cách đại nạn chỉ còn 3-40 năm Nếu như không gặp được kỳ duyên Thì sớm muộn chỉ có Một đường tỏa hóa Lão mập lại nói sư tôn thường nói Người chết đi không hối tiếc Chỉ là không thể chính tay đâm kẻ thù Quả thật trong cuộc đời là một đại Việc đáng tiếc Sư huynh theo ý ngươi nói Sư tôn gia nhập thất tuyệt thiên này Chẳng lẽ là đã phát hiện ra bí mật gì Có thể làm cho người đột vỡ Bình cảnh ngưng tụ thành nguyên anh Tu sĩ cao gầy mặc dù tính tình nông nổi Nhưng tâm tư vô cùng nhanh Nhỏ lập tức như đoán ra được Sắc mặt có phần hưng phấn mở miệng Tương hỏi Lâm Hiên nghe xong Trong lòng hắn có chút động đem thần thức tăng Cường thêm một phần lưu ý lắng nghe Mặc dù bây giờ hắn đang muốn thoát thân nhưng có thể nghe được bí mật như vậy quả thực làm cho. Hắn động lòng. Hắc trên nhân giới nào có bí thuật thuận lợi ngưng tụ thành nguyên. Anh như vậy. Tuy nhiên. Sư huynh, Ngươi mau nói nhanh đi. Tu sĩ mập mạp vẻ mặt có phần ngưng trọng nói sư đệ. Ngươi đã từng nghe nói đến hồi xuân đan và phương dược điều chế ra nó chưa. Hồi xuân đan. Tu sĩ cao gầy lắc đầu. Trên mặt lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Đừng nói là hắn. Ở ngoài lâm hiên đang nghe mà giữa đôi lông mày cũng. nhíu lại. Thân là linh dược sơn thiếu chủ. Các phương pháp luyện đan. Có thể nói là hắn rõ như lòng bàn tay. Nhưng loại đan dược này là lẩn. Đầu hắn nghe nói tới. Tuy nhiên một khắc sau tâm tình hắn trở nên bình lặng trở lại. Mặc dù. Linh Dược Sơn hiện tại thực lực khá to lớn. Tổ sư Thiên Trần Chân Nhân. Càng là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là truyền thừa đến nay cũng chỉ là. Hơn ba ngàn năm. Lịch sử bổn môn thậm chí còn thua kém môn phái có quy. Mô Trung Bình. Mặc dù các triều trưởng môn đều không tiếc tiêu hao tài lực. Ra sức. Thu thập các loại phương pháp luyện đan. Thậm chí không màng minh cướp. Ám trộm Nên trong môn phái các phương pháp luyện đan hầu như đầy đủ. Hết quả thật tại U châu tu tiên giới so với các môn phái gia tộc khác. Về phương pháp luyện đan thì Linh Dược Sơn quả thật là cách nhau một. Trời một vực. Chỉ là trong đó đại bộ phận đều là phương pháp luyện đơn thông thường. Phương Dược thời thượng cổ còn sót lại cũng không nhiều. Điều này cũng không trách được Linh Dược Sơn. Bởi vì trải qua hàng trăm vạn năm, tháng. Rất nhiều phương dược cổ truyền đã bị thất truyền Cho dù có Lưu lại cũng giải rác ra khắp nơi Bị một số tu sĩ hoặc thế lực vô danh Lén lút tàng chữ Lâm Hiên ở tàng thư các linh dược sơn xem qua Đương nhiên phương dược Thời thượng cổ cần thu thập dược liệu quả thực là khó tìm Không ít đắt Tuyệt tích ở châu tu tiên giới này Hồi xuân đan này là cổ đan loại gì Nó có công hiệu thần kỳ ra sai. Lâm Hiên trong lòng khá tò mò. Nhưng là cũng không vọng động. Hắn kiên. Nhấn nghe đối phương nói tiếp. Cũng khó trách sư để chưa từng được nghe nói. Phương dược điều chế. Hồi xuân đan này là sư phụ trong một tình huống ngẫu nhiên mới biết. Rõ. Linh đan này tuy công hiệu Nghịch thiên. Nhưng là đối với pháp lực. Tu sĩ không có hiệu quả tăng cường trong việc tu sĩ đột phá bình cảnh, cũng không có trợ giúp gì. Sư huynh, ngươi đang đùa giỡn ta chăng? Theo theo lời của ngươi, đan. Dược này có tác dụng gì chứ? Ngươi nóng vội cái gì? Lời vi huynh còn chưa nói hết. Tu sĩ mập mạp, trừng mắt sư đệ, tự nhiên là có công dụng khác, cũng dựa theo tên mà suy đoán. Tên đan dược hồi xuân. Chẳng lẽ phục dùng nó có thể làm ra tăng thọ? Nguyên tu sĩ ngươi cũng thông tụ đã đoán được ra Tu sĩ sư huyên trên mặt lộ ra Một chút tán thành nói không sai Căn cứ lời sư phụ nói Hồi xuân Đan quả thật không thể tưởng tượng nổi Cho dù mỗi một tu sĩ trong đời Chỉ có thể phục dùng một lần Với lại sau khi dùng hiệu quả cũng vô Cùng khác nhau hiệu quả bất đồng. Đúng vậy, sau khi ăn vào linh đan này, có thể thọ nguyên ngẫu nhiên tăng tiến từ 100 đến 300 tuổi. Rốt cuộc gia tăng bao nhiêu là? Ngẫu nhiên. Với tu vi và tố chất người phục dụng không chút nào liên, hệ tu sĩ mập mạp mặt lộ một chút cổ quái mà nói ngươi cũng biết, tạm thời sư phụ mặc dù ba lượt trùng kích nguyên anh thất bại, nhưng Là kinh nghiệm và pháp lực tinh thuần trình độ nào Đáp xa hơn giả anh Tu sĩ thông thường có thể sánh bằng Nếu như lại cho người thêm một Trăm năm thời gian Kết anh nắm chắc có ít nhất chín thành thành công Trở lên Đáng tiếc lão nhân ra Thỏ nguyên lại không đủ Ân Nếu như phục dụng vào hồi xuân đan Mặc dù cơ duyên tuy kém một Chút Dù chỉ gia tăng một trăm năm thỏ nguyên Sư phụ cũng có thể thuận lợi đột phá cảnh giới, bước vào nguyên anh kỳ, tu sĩ cao gầy rút cuộc hiểu rõ sự tình. Dường như nghĩ ra nói tiếp, ân chính là đạo lý này. Phương dược điều trí hồi xuân đan kia sư phụ đã nắm trong tay sao? Ngươi lại nói nhảm. Nếu như đã nắm trong tay, chúng ta còn ở lại chỗ này làm chi? Nghe nói này phương dược này là ở trên tay thất tuyệt Thiên đại trưởng lão Tên tu sĩ sư huyên thở ra một hơi nói Đại trưởng lão Tu sĩ sư để ánh mắt xoay chuyển sờ cầm nói tiểu đệ Nghe được một số lời đồn đại Nghe nói đại trưởng lão phía hậu trướng Thất tuyệt thiên là một nguyên anh kỳ vượt tu sĩ Không biết là tin tức Này là chân hay giả Không sai Nếu không phải là tu vi thần thông như thế, sư phụ đã sớm, minh cướp ám đoạt rồi. Tuy nhiên hiện tại bây giờ không thể mạo muội ra tay, cho nên chúng ta cũng không thể lộ ra sơ hở. Vì đại ghế của sư, phụ đành cắn răng chịu đựng, lập một ít công lao. Có như vậy kế hoạch của sư phụ mới dễ dàng hơn chút điểm. Tiểu để hiểu rồi, chỉ là vừa nghĩ tới phải dốc sức cho âm hồn ta thật không có cam tâm tiểu sư không nhìn tất đại sư hỏng sư phụ đối với chúng ta ăn trọng như núi vì lão nhân gia chúng ta cũng phải nhìn cho nổi tu sĩ mập mập có chút không yên lòng tha thiết sặn dò lại sư huynh ngươi yên tâm đi ta chỉ là nói ra sự tức giận trong lòng còn nên làm như thế nào ta đã rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không làm Hỏng đại sự của sư phụ. Ân. Nếu là vậy thì tốt. Hai người bí mật trò chuyện không dứt Kế tiếp bắt đầu nói về một số. Chuyện không quan trọng. Lâm Hiên thấy không nghe được tin tức hữu ích gì thêm. Hắn chầm rãi từ. Ẩm nấp đứng lên đang chuẩn bị đồng thủ. Đột nhiên như là cảm ứng được. Điều gì đôi chân mày cao lại. Sau đó thân hình lướt ra xa, xa. Xuất hiện. Bên ngoài một thạch phòng khác cách hơn 10 trường. Bên trong gian phòng cũng có một chút cơ kỳ vượt tu sĩ đang ở trên bồ. Đoàn khoanh chân tính tỏa. Lâm hiên hóa thành một đường hư ảnh tiềm nhập vào trong. Ai? Vượt tu sĩ kia thần thức không kém. Rất nhanh đã bật dậy phản ứng. Đáng. Tiếc thời gian đã muộn. Một tia hồng quang thoáng hiện lặng lặng quay. Trung quanh cổ hắn chuyển động một vòng. Một khối nhân thủ đã rớt xuống. Lấy thần thông hiện tại của Lâm Hiên Sát diệt một chút cơ kỳ tu sĩ Chỉ là nhấp tay một cái Như là giết gà dùng dao mổ trâu Sau đó Lâm Hiên bấm tay bắn ra một khối hỏa cầu Đem tử thi ghia hóa Thành cho bụi Một quang đoàn màu xanh biếc đoàn ở trong hỏa diễm thoáng hiện Nhanh chóng trốn ra hướng cạnh cửa Còn muốn chạy trốn sao Lâm Hiên cười lạnh một tiếng Đưa hữu thủ ra hư không một trảo Đã đem Quang đoàn kia nắm ở bàn tay Vật ấy tự nhiên là nguyên thần của rượu tu sĩ kia Gặp phải ta Coi như ngươi là xui xẻo Lâm Hiên lạnh nhạt nói một câu Sau đó cũng không để ý tới đối phương vùng vẫy cầu xin tha thứ Hắn đem nguyên thần đối phương ra sư hồn Sau khi Lâm Hiên đạt được một ít tin tức Ngũ chỉ bóp lại đem nguyên Thần đối phương tan thành hư vô Vừa rồi hai tu sĩ kia đều không phải là thật lòng bán mạng cho âm hồn. Lâm Hiên lại tìm được kẻ chết thay. Cũng tha cho bọn hắn hai mạng. Mà tu sĩ bị diệt này mới là thật trừng phạt đúng tội. Mà từ trong ký ức của hắn. Lâm Hiên đạt được không ít tin tức. Người này họ dịch. Tên một chữ là hổ. Không chỉ là vượt tu sĩ mà đối với trận. Pháp cũng có nghiên cứu nhất định. Sau khi phát hiện cổ truyền Tống. Trận nơi này. Tứ Đại Dược Đế vô cùng mừng rỡ. Lập tức định phái đến Ú. Châu một đội kỳ binh ẩn nấp. Đợi khi có chiến sự thì từ phía sau tập kích. Tự nhiên là có thể mang hiệu quả lại. Nhưng mà cổ truyền Tống trận này quá nhỏ. Một lần chỉ có thể truyền. Tống một âm binh. Muốn vận chuyển hàng loạt âm hồn đi qua căn bản chính là không thể thực hiện được. Nhưng tứ đại dụ đế không có mấy lo lắng. Lấy cổ truyền tống trận này. Làm cơ sở. Chỉ cần thay đổi một chút là có thể thiết lập một cái. Truyền tống trận vận chuyển được lượng lớn âm binh. Tinh ngọc thiết mấu trong thạch phòng chính là tài liệu dùng để gia cố. Thêm vào cổ truyền tống trận. Đối với truyền tống trận của tu sĩ nhân loài. Âm hồn tự nhiên không. Quen thuộc. Cho nên đã từ trong tu sĩ thất tuyệt thiên chọn một nhóm. Để hoàn thành công việc này. Tuyệt tu sĩ bị Lâm Hiên sát diệt này chính là một trong số đó. Sau khi đạt được những tin tình báo. Lâm Hiên mừng rỡ không thôi. Hắn đang lo truyền tống trận trong sơn cốc phòng ngự quá kín đáo. Cho dù hắn có ẩm nấp thuật thần diệu lại thêm nguyệt nhi dẫn đường nhưng muốn tiến vào là khá mạo hiểm. Nếu dù tu sĩ này đã có thêm nhiệm vụ sửa chữa phục hồi, tự nhiên hắn có thể đường hoàng tiến vào. Còn để giả mạo hắn, đối với Lâm Hiên mà nói chỉ cần một chút mắt, hắn mang trong người thần thông thiên ma hóa dung thuật, lấy tu vi kết đan, kỳ của hắn cho dù là trực tiếp đụng độ dược đi cũng có thể ẩn giấu, được Chỉ là bí thuật này có tác dụng trong thời gian hạn định. Hắn hành. Động phải tính tới thời gian. Công tác xây thêm truyền tống chuẩn bị vượt đế thúc dục rất mau. Cho nên. Những tu sĩ thất tuyệt thiên chia làm vài tốt. Ngày đêm không ngừng. Nghỉ làm việc. Lâm Hiên ở bên trong thạch phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Ngoài đêm. Trăng đắt lên tới đỉnh. Đến gần khi thay ca. Hắn lấy ra một khối ẩn. Linh đan ăn vào. Sau đó phát huy thiên thiên ma hóa dung thuật biến. Hóa thành hình dáng dịp hổ. Vừa mới thực hiện xong điều này. Một đảo truyền âm phù đã phi vào. Trong phòng. Không cần lấy thần thức xem qua. Lâm Hiên cũng biết đây là thúc dục Dịp hổ đi vào trong sơn cốc. Sửa chữa thiết kế cổ truyền tống đại. Trận. Khói miệng khẽ nhích lên. Lâm Hiên xoay người một cái. Khí chất. Toàn thân ngay lập tức trở nên tương tự dịch hổ. Nên biết, mỗi một tu, sĩ linh lực và khí tức phát ra chung quanh đều có khác nhau. Tuy nhiên, lấy thần thức và tu vi mạnh mẽ lâm hiên mô phỏng một vị trúc cơ kỳ vực, tu sĩ thì không mấy khó khăn.